Chương Khoe ra đối với nữ chủ bọn họ này đó phối hợp diễn là không có người cách quyền chủ động không cần nói liều y lưu y thấy yến dương sau không thể khống chế chính mình liền ngay cả nàng cùng yến trần dĩ nhiên rời xa bản cờ nhân vẫn là có được không thể khống tính đây là thiên đạo không thể trái n ị c h đã thời khinh khinh tâm thán một tiếng nghĩ đến liều y lưu y hãy nói những lời này còn có yến dương không chết không ngừng tuyên thệ nay xem ra bọn họ song phương là sẽ rách ra mặt mà này cơ hội là hiến trận từ kỳ thật nàng còn có rất nhiều chuyện làm không rõ ràng nhưng cẩn thận ngẫm lại này cũng không có gì tất yếu nay nàng chỉ cần hộ hảo người nhà của mình bình an sinh hạ trong bụng tiểu gia hỏa nhi thì tốt rồi chúng ta ăn lẩu đi bọn họ bên trong có một nhóm người ăn cơm xong cho nên tiếp theo đốn lại cùng nhau ăn lẩu thời khinh khinh này đề nghị diêm hy mấy người đều đồng ý chính là quý mặc ngồn còn tại rồi dám phụ nữ có thai có thể ăn được hay không lầu vấn đề xem ra hắn có tất yếu đi xem đi thư viện nhiều làm một ít phương diện này bộ sách nghiên cứu nghiên cứu có người đến diêm hy nhữ mi tinh thần lực thăm dò đi nhìn đến người nọ trước ngực nhãn biết được là thanh hồng cơ nhân ta đi xem bọn hắn muốn làm gì ta cũng đi l i ề u y y y cũng muốn đi qua nhưng bị l i ề u thịnh an giữ chặt ngươi đ ừ n g đi bồi tiểu hành cùng tiểu khoảnh ngoạn nhi đi ta đi được rồi l i ề u y y y y h a muốn cùng thời chi hành cùng thời chi khoảnh ngoạn nhi nhưng hai đứa bé hiện tại cũng không tưởng cùng nàng ngoạn nhi lôi kéo ba mẹ thủ trở về phòng nói nhỏ l i ề u y y y y h a vẻ mặt sinh không thể luyến nàng đây là bị ghét bỏ là đi đúng vậy đi thời khinh khinh cùng quý mặc nôn phòng ngủ thời chi khoảnh đem này bộ sách đều lấy ra tất cả đều ở trong này dưỡng đan cái gì hắn cùng đệ đệ thảo luận hạ nghe đệ đệ nói mẹ khả năng co cực cưng nháy mắt sở mặt tạ hắn vừa muốn làm ca ca này tâm tình nhường hắn bay lên lại nhường hắn không yên bởi vì ở đệ đệ nơi này hắn không tìm được cái gì làm ca ca cảm giác nếu lại có một đệ đệ trong lời nói hắc hắc hắc thời chi hành cũng thực chờ mong hắn muốn một cái muội muội bởi vì tiểu nhân thời điểm ở một cái trong công viên có cái tiểu muội muội cho hắn một cái kem đó là hắn đời này ăn đến cái thứ nhất kem t h ư a tiểu mội mội cốn u tóc trẻ con phì béo đô đô thật đáng yêu người chung quanh nói nàng là con lai tuy rằng không biết cái gì là con lai nhưng có thể cho kem nhất định là tốt cục cưng hơn nữa tiểu mội m ộ i mặt nhuyễn hồ hồ nắm bắt làm cho người ta không nghĩ buông tay ánh mắt hốt lảm đạm xuống dưới cũng không biết mạ thế đã đến sau nàng hay không còn còn, còn sống ở trong này quý mặc nôn tìm khả nghiêm cẩn thời khinh khinh nghe được hắn thanh âm cũng theo xem qua đi nhưng này chút tư liệu nói không tỉ mỉ cho nên cũng không có gì rút thời khinh khinh nghĩ nghĩ theo hiến trần không gian giới chỉ lý xuất ra hắn cổ v õ bút ký lật xem còn có một chút cái khác tư liệu cuối cùng ở một góc chỗ phát hiện một tờ giấy thời khinh khinh nhìn đến sau hốc mắt ướt át đứng lên xem tia tờ giấy thượng nội dung cùng ngày hiến trần lúc ấy đại khái là r ồ i dám muốn hay không nói cho nàng d g n g mạch cùng ẩn mạch phân rõ phương pháp quý mặc nôn nỉ non căn cứ mặt trên sở viết học tập đứng lên thủ trước đặt ở thời khinh khinh tay phải trên cổ tay thần thức theo mạch đập tha mở nhập lảng l ạ g lắng nghe tay kia thì nắm bắt p h á p quyết nhắm mắt lại thời khinh khinh cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng đều bảo trì yên tĩnh khẩn trương xem q u ý mặc nôn đại khí nhi cũng không dám hô một chút học b i lp l ì i đói ổ